Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ đó thử thúc linh lượng từ trong phất trần không ngừng xâm chiếm linh khí của chú tà kiếm bảo mòn. Tên tiểu tử thối, từ nãy ta đã muốn nói rõ người lại không nghe, đến hiện tại thì đừng mong rời khỏi. Má lần sắc mặt méo mó vì tức giận, nghiến rằng kèn kết mà nói. Đoàn lại ra sức thúc đẩy linh khí của phất trần không ngừng thâm nhập thân chú tà kiếm cảm nhận được uy áp khủng bố chừng phòng của chút Trấn Kinh, hắn không nghĩ tới tên họ mã này lúc chiến đấu sinh tử lại cường đại như vậy. Không dám chậm trễ chừng phòng lấy ra ba la linh phù dán lên chuôi trụ tà kiếm, miệng niệm chú kêu gọi phong bạo, hỏa diễm cùng thần lôi, ý đồ đánh tan chói buộc của đối phật trận. Phong hỏa luân chuyển, thôi lần sắc lệnh chu tà. Trừng ngữ vang lên kích phát đạo văn phía bên linh phù Ba luồng khí tức phong hỏa lôi lanh tràn theo thân Chu Tả Kiếm, không ngừng đẩy lui sự chói buộc của phất trận. Phía đối diện Mã Lân thấy vậy thì cũng không miễn cưỡng đối kháng, hắn đạp chân nhảy lùi về phía sau 3 bước, rồi trong người lấy ra một nắm Tiên Ngũ Đế ném về phía của Trưng Phong. Tiên Ngũ Đế từ tay của lão bay ra, ở trên không trung hình thành một đồ ăn thái cực. Theo chú pháp thôi thúc từng tia linh lực quán chú trên mặt tiền, hồi tụ vào giữa đồ án, từ quang đại thình nhắm mi tâm của Trương Phong chiếu tới. Tiểu tử, ngươi bất quá cũng chỉ là tiệm cận hóa linh cảnh giới, đem so với cấp bậc linh tiên của ta thì còn thua kém quá nhiều. Đừng nói là ngươi, ngay cả sư phụ chân toàn của ngươi có tới, cũng đừng mong làm tổn hại được ta phía bên kia chừng phòng nghe thấy những lời đó thì khẽ mím cười không đáp. Hắn sớm đã biết Mã Lên kia tu vi đã đạt đến linh tiên bài vị, cho nên từ đầu vẫn luôn cảnh giác không dám lơi là. Đến hiện tại thì khi thấy Mã Lên nổ khí xung thiên bảy ra toàn lực, chừng phòng không dám chậm trễ, vội vã thi pháp đón đỡ từ quang đàng lão đến. Thiên địa phân âm dương, chính tà chia lưỡng đạo, nhật nguyệt soi thiên ác. Nhân quả định càn khôn, ngọc hoàng thượng đế hiền lộ tinh quang, hàng yêu trừ ma cấp cấp chu tà. Ngay khi từ quang từ độ án thấy cơ cô mã lên lao tới, thì trước mặt của Trưng Phong đã xuất hiện một điểm lấp lánh vàng kim. Từ quang hung hãn là vậy, nhưng chẳng thể nào công phá kim sắc nọ, ngược lại còn bị điểm kim sắc kia đánh bật ra ngoài. Pháp khí lợi hại lắm. Quang mang vụt tắt, Mã Lân nhận ra trên tay của Trương Phong xuất hiện một mặt gương đồng thì cả giận gần lên. Trương Phong nghe thế vậy thì cười nhàn không đáp, đem găng giật cuối cùng kiếm chu tà cắt đi, vươn tay lấy xuống quy điền xong giản, hướng ánh mắt quanh quần từ máu chằng chịt, nhìn chằm chằm vào Mã Lân khiến lão có chút kinh sợ. Trong sự hoang hài chỉ có vậy thôi sao? hay là tà đạo như người vốn không thể thấm nhuận tinh hoa ở nơi được xem là cái nôi của đạo giáo. Từng câu từng chữ mang theo sự xỉ nhục to lớn từ miệng của Trương Phong phát ra, kể đó quy điển song giản mang theo thần lực khủng bố, thuận theo bước tiến của hắn hùng mãnh đập xuống đỉnh đầu của Mã Lân. Mã Lân bị những lời nói kia của Trương Phong làm cho tức giận, nhìn thấy thế như cồng vũ bão của Trương Phong, lão không hề nao núng, từ trong người lấy ra mấy lá linh phù dán lên cánh Phật Trần, lăng không vũ động, viết lên không trung một chữ Định. Chữ Định mới hình thành đất thoát lên từ quang nồng đậm, không ngừng lan tràn tựa hồ tạo ra một kết giới vững chắc, đem Mã Lân bao bọc. Ở phía trong kết giới Mã Lân hai tẩy nâng cao Phật Trần, miệng nhậm đọc chú ngữ: Đám lĩnh lực cường đại từ vết chấn không ngừng rót nhập vào kết giới phía trên, đoàn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai vệt lam quang đang bổ xuống, khóe miệng khẽ nhếch tỏ rõ sự khinh thường. "Tới đây, tiểu tử, để ta." Lời từ miệng của Mã Lân còn chưa dứt hẳn, thì từ vết chấn đỉnh đầu đã phát ra tiếng va chạm khủng bố, dư chấn bùng nổ khiến đất đá xung quanh bị thổi bay tán loạn kéo theo đó là những tiếng răng rắc của kết giới đang dần bị vỡ nát. Người người tấn thăng hóa linh không dường như còn mạnh hơn, làm sao có thể? Khói bụi tán đi để lộ ra nét mặt kinh hãi của Mã Lân cùng với đôi tay đang nắm phất trận run lên bần bật, đau khổ đớn đỡ sự uy mãnh của quy điển song giản. Một kích vừa rồi tuy rằng không khiến cho Mã Lân trọng thương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net